Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chi Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện Người tình cũ được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Quý vị và các bạn thân mến sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 2, thật sự là Tâm An nghĩ rằng là chàng trai tên Đăng là một chàng trai vô cùng tốt đúng không ạ? Chỉ là anh ấy hơi nghe lời mẹ một chút và nghe theo lời của bà bắt Ngọc ở nhà, không cho đi làm việc nữa. Để lo quán xuyến việc gia đình Mà bởi vậy nên là Ngọc Có một chút lưỡng lự Căn bản bởi vì cô cũng không yêu anh Nên cô đã quyết định chia tay Đăng Đó là một phần lý do hay là lý do duy nhất Đó chính là sự xuất hiện của Huy đây Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung chính Của tập 3 ngày hôm nay Để biết thêm những tình tiết thú vị Và hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này Quý vị cũng ủng hộ cho Tâm An Và kênh Chị Dậu Bằng cách like, chia sẻ Và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 3 câu chuyện Người tình cũ tác giả Lê Tuyết. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi tức giận muốn giơ tay vắt tát Huy một cái, nhưng ngay lập tức đã bị anh giữ lại. Anh nhếch môi cười, nụ cười khiến cho tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, toàn thân run rẩy. Người đàn ông này, anh ta rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ? Đêm hôm đó lại là một đêm tôi gần như mất ngủ hoàn toàn, đến sáng đi làm mà cả người tôi mệt là Đã vậy vừa đẩy cửa phòng, liền bị chú Sơn gọi vào, chú ấy hỏi tôi. "Cái cậu Huy" Cái cậu giám đốc trẻ ngày hôm qua Cùng ăn cơm với chúng ta ấy Cô còn ấn tượng gì không? Dạ có chuyện gì sao chú? Tối qua lúc cùng nhau về Tổng giám đốc có nói với tôi Rằng cậu ấy Rất có hứng thú với cô Chắc là mọi người hiểu nhầm rồi Không có chuyện đó đâu ạ. Tôi và anh ta mới gặp nhau lần đầu Chuyện cũng chẳng nói được bao nhiêu Sao có thể nói đến chuyện tình cảm Cậu ta còn xin số điện thoại của cô đấy Vậy à? Tôi tôi rất làm vinh hạnh. Thôi được rồi, tôi gọi cô vào, chỉ là dặn dò cô một chút, nếu người ta thật sự có gọi điện ấy thì cô cũng đừng có kiêu ngạo. Cô cũng đến tuổi nên tìm người đi chung đường rồi. Tôi thấy cái cậu Huy này cũng không tệ đâu. Chú Sơn, chú đúng là dễ bị qua mặt. Anh ta đường đường là đại gia, tôi chỉ là một phóng viên, làm sao mà lọt được vào mắt. Biết đâu hai người là duyên trời định thì làm sao? Sếp ơi là sếp, chú sống đến nửa đời người rồi mà còn tin vào duyên trời định ư. Chú đúng là làm tôi quá ngạc nhiên. Tôi bật cười trước câu nói của chú Sơn, sau đó cũng không nói gì thêm. Quay người đi ra ngoài pha cho mình một cốc cà phê. Loại chuyện này thật sự gần đây có chút trở nên phức tạp. Tôi sợ cứ như thế này, cuộc sống của tôi dần dần trở nên đào lộn, nhất là Huy. Tôi sợ với tính cách thất thường của anh, không biết anh còn làm những loại chuyện gì nữa. Mang một tâm trạng không mấy vui vẻ, ngồi vào bàn làm việc, tôi còn chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ của mình thì Vân đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ. Cô ấy đặt một tấm ảnh trước mặt tôi, sau đó dõng dạc tuyên bố. 2 giờ chiều mai tại quán cà phê, một giây cũng không được chậm chễ. Cái gì đây? Đối tượng xem mắt, tôi vừa tìm được cho cậu đấy, người này cái mã bên ngoài cũng được. Công việc ổn định, gia đình nề nếp Thử gặp xem sao Này, đầu bị hỏng ở đâu à Tự dưng lại đi xem mắt là như thế nào Hỏng cái gì mà hỏng Cậu năm nay 28 tuổi rồi Không phải là 18 Con gái có được mấy năm thanh xuân Nếu như anh Đăng khiến cậu cảm thấy khoảng cách Thì chúng ta tìm người gần hơn Cậu biết thừa là tôi không thích Gặp mặt như thế này cơ mà Bớt làm trò đi Nói tóm lại là ngày mai cậu phải đi Đây là người quen nhà anh Hùng. Cậu cứ thử xem, biết đâu lại hợp. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Ngày mai tôi đến. Nhưng mà tôi nói trước, có xảy ra chuyện gì, đừng có đổ lỗi cho tôi đấy. Nhớ là đừng cho người ta leo cây đấy nhá. Ừ. Cứ như vậy tôi cư nhiên có một cuộc gặp mặt, trời ơi đất hỡi ập xuống. Vân gửi thông tin cho tôi về anh chàng kia, đại loại là năm nay 30 tuổi, cao trên mét bảy. Trên mạng xã hội nhìn khá là bảnh Và cũng được rất nhiều người khen ngợi Tôi lướt qua một lượt Cũng chẳng hứng thú lắm Nên không để tâm nhiều Mặc kệ đến đâu thì đến Đến ngày hẹn tôi đi xe máy của mình đến quán cà phê Bước vào quán nhân viên đưa tôi đến chỗ ngồi đã đặt Đối phương lúc này cũng ngồi trước Nhìn thấy tôi anh ta hỏi ngay Cô Ngọc Cô là bạn của chị Vân À dạ vâng Còn anh Tôi là dân Tôi là em họ của anh Hùng Bà nội anh ấy với bà ngoại tôi là chị em. À, ra vậy, rất vui được gặp anh. Tôi gật đầu định vẫy tay gọi phục vụ, thì anh ta lại nói ngay. Tôi đã gọi nước cam cho cô rồi, nhân viên sẽ mang ra bây giờ. Anh gọi nước cam cho tôi á. Anh biết tôi thích nước cam sao? Con gái nên uống nước cam cho đẹp da. Tôi thấy cô Ngọc tuy lớn tuổi, nhưng mà da rẻ của cô vẫn căng bóng. Chắc là phải chăm sóc kỹ lắm nhỉ. À vâng. Đúng là như vậy Không biết chị Vân có nói với cô Về việc gặp mặt ngày hôm nay chưa Vân nói với tôi rồi Nếu vậy thì tôi cũng không làm mất Thời gian của nhau Thật ra thì yêu cầu của tôi đối với vợ của mình Cũng không quá cao Chỉ cần có công việc ổn định Có thể quán xuyến công việc trong nhà là tốt Chỉ là sau khi cưới xong Phải ở chung cùng với bố mẹ Vì dù sao bọn họ nuôi tôi lớn Cũng không dễ dàng gì Hơn nữa bây giờ họ cũng già rồi Cũng đến lúc phải phụng dưỡng cho họ. Thêm nữa là tiền lương đi làm về. Tôi nghĩ là nên đưa cho mẹ tôi giữ hổ. Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được. Anh, anh nói chuyện này hình như có chút nhanh quá. Không nhanh, tôi nghĩ rằng cô cũng đến tuổi phải lập gia đình. Gặp được tôi cũng không nên cành cao làm cái gì. Nếu như cô đồng ý thì chiều nay tôi đưa cô về nhà tôi luôn. Thật không biết nên dùng loại biểu cảm gì để đối diện với anh ta. Tôi đành trưng ra vẻ mặt vô hồn và than thở. Ai, đầu óc có vấn đề. Thì đừng có chạy ra ngoài mà đi xem mặt chứ. Cô nói gì? Cô nói ai đầu óc có vấn đề? Tôi đang cực kỳ nghiêm túc. Chính vì có vấn đề, nên mới nghĩ rằng là tôi cưới anh đấy. Ai nói? Là tôi già, tôi ế. Ở đây có tôi và cô. Cô cũng 28, 29 tuổi rồi. Thế cô tưởng rằng mình là thiếu nữ à? Tôi thật không hiểu nổi, tại sao anh Hùng lại có một người họ hàng, sống như anh? Đúng là quá mất mặt. Cô vừa nói cái gì? Cô cô cái gì? Anh còn mờ mồm thêm câu nào thì đừng có trách tôi, không để mặt người quen. Tôi bực bội quát anh ta, dạo có chút to nên cũng kinh động đến những bàn khác. Nhiều người hiếu kỳ quay lại nhìn, chỉ chỉ trò trò bàn tán, càng làm cho dân trở nên thẹn, lập tức nói với tôi. Cô gái giả có cho không ấy. Tôi cũng không thèm Nói xong anh ta gọi nhân viên Thanh toán tiền cà phê của mình Còn cốc nước cam gọi cho tôi Mặc định là cho tôi trả Tất nhiên tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu Vì điều này đâu Nhưng tôi cảm thấy mình tự dưng lãng phí Một ngày cuối tuần cho cái tên dở hơi Không ăn được thì đạp đổ Chẳng hiểu sao Vân lại giới thiệu Cái tên đó là Trường Thành Lãnh đạm cơ chứ Gọi một ly cà phê đen không đường mới Tôi chuyển chỗ ngồi ra phía ban công Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi ngày Gió thổi qua mặt mang theo nỗi cô độc và bi thương Tôi đột nhiên chẳng nghĩ được gì Chỉ nhớ liên tục xuất hiện những thức phim của quá khứ Tại thời điểm này Tôi rất nhớ Huy Tôi biết Mình như vậy đúng là một sự thất bại Chẳng ra gì Nhưng tôi chẳng biết làm như thế nào nữa Từ khi gặp lại anh Còn tim của tôi giống như ăn phải bùa mê thuốc lú Dù rất đau, ấy vậy mà tôi vẫn lao đầu vào. Tôi không quên được những gì anh mang đến cho tôi. Mọi thứ, từ những cái nhỏ nhất đến cái to lớn nhất. Một mùa Tết nữa lại đến. Từ 10 năm trước, tôi đã quen với một đêm giao thừa một mình. Đến khi quen Vân, gia đình cô ấy coi tôi giống như người nhà. Nên năm nào cũng ngỏ ý, bảo tôi sang để cho bớt cô đơn. Nhưng tôi đều khước từ. Tết nguyên đán năm nay nhiệt độ xuống thấp nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Nhiệt độ giảm xuống chỉ còn có 8 độ. Tôi ra mình trong nhà, tất bật với những món ăn đoàn viên, suốt cả một buổi chiều cũng xong xuôi mọi thứ. 10 giờ chuông cửa đột nhiên vang lên, khiến tôi hơi bất ngờ, không biết là ai lại đến vào giờ này. Đến khi cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy Huy, tôi có chút giật mình. Còn anh không đợi tôi mở lời, liền hỏi ngay. Tôi vào được chứ? Khuya thế này anh có việc gì không? Hôm nay là ngày 30 Tết. Đúng. Đáng lẽ ngày này anh nên về nhà anh mới đúng. Anh đến chỗ tôi làm gì? Tôi đến đây đón giao thừa cùng với cô. Sao thế? Không hoan nghênh tôi à? Đương nhiên. Tôi nhún vai vẫn không có ý định cho Huy vào nhà của mình, nhưng bàn mặt trước giờ vẫn dày như thế, mặc kệ tôi có đồng ý hay không, vẫn lách người đi vào. Giống như đó là địa bàn của anh. Tiêu hóa đã không được tốt. Lại còn ăn nhiều đồ xấu mỡ như thế này. Cô là cái loại điếc không sợ súng đi à? Tôi nên cảm thấy may mắn khi anh vẫn còn nhớ đến bệnh của tôi. Hay là tôi cảm thấy lời này như một sự mìa mai. Cô nghĩ thế nào cũng được. Mấy cái món này cô đừng có ăn. Tôi gọi người mang thứ khác đến. Không cần. Đồ của anh tôi nuốt không nổi. Cô có nuốt được hay không ấy. Mười năm trước không phải là cô đã thử rồi sao? Cũng mười năm rồi. Còn ai rảnh để mà nhớ lại những điều cũ? Tôi chẳng hiểu Rốt cuộc Huy đang nghĩ cái gì trong đầu. Lúc anh tỏ ra cực kỳ ghét tôi, lúc tỏ ra vừa gần vừa xa, luôn luôn bắt tôi phải làm theo ý của mình. Anh đây là đang nghĩ tôi vẫn còn là một đứa khờ khạo ngốc nghếch của mười năm trước hay sao? Nếu như anh không có gì, anh đi về đi. Chỗ này của tôi, Không hoan nghênh anh Chấm dứt hoàn toàn với Đăng rồi có đúng không? Đó không phải là chuyện của anh Nếu như chấm dứt rồi Thì theo tôi đi Cô cần cái gì muốn gì Tôi đều đáp ứng cho cô Anh thiếu đàn bà Cô người yêu của anh đâu Sao không quản anh à Cô quan tâm làm gì Chỉ cần cô quan tâm đến đề nghị của tôi Còn lại mặc kệ đi Tôi đương nhiên cũng không bao giờ Để ý đến lời nói của anh đâu Nên những gì anh vừa nói, tôi chẳng bao giờ cho lọt tai. Nghe tôi nói như vậy, Huy nét mặt hơi tối, đoán chừng là vô cùng tức giận. Tuy nhiên mấy giây sau anh lại tỏ ra như không có gì, bình thản nói với tôi. Ngồi đợi một chút, lát nữa thư ký của tôi sẽ mang bít Tết đến. Chúng ta cùng nhau ngồi ăn, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Anh nhất thiết phải dồn tôi vào đường cùng, thì bản thân của anh mới thấy hả hê vui sướng à? Có đúng hay không? À, căn hộ này của cô mua hay là cô thuê nhỉ? Anh thấy tôi giống người có tiền lắm à? Xem ra cháu của tôi cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Với tài chính của nó, việc mua cho cô một căn hộ đứng tên là một chuyện rất dễ dàng. Tôi chán và không muốn đôi cò với Huy nữa, nên mặc kệ cho anh làm nhảm. Khoảng chừng 10 phút sau, thư ký của anh thật sự đã mang bít tết đến. Hai phần đặc biệt được trang trí đẹp mắt, kèm theo đó Còn có cả rượu vang Huy tự nhiên giống như nhà của mình Anh mang chúng vào bếp và bày ra đĩa Rồi sau đó kéo ghế ra ngồi xuống nói Trước kia cô có rất nhiều sở thích Thích ăn cua Thích ăn bít tết Thích đọc sách Thích học làm những món ăn ngon trên mạng Nhưng không dưới hai lần Tôi phải đưa cô đi bệnh viện vì đau bụng Đúng vậy Nhưng đó là 10 năm về trước Còn bây giờ là 10 năm sau 10 năm rồi Anh và tôi đều thay đổi Tôi bây giờ có thể cho cô được rất nhiều thứ Xem nào Đưa cô trở về là một tiểu công chúa giống như ngày trước Hiện tại tôi có một công việc khá tốt Hạ muốn vật chất của tôi không cao Tôi có thể sống rất tốt trong thành phố này Cho nên tôi nghĩ Mình không việc gì Phải dựa vào anh Cô không nên vội vã trả lời như thế Dù cô cô kéo khoảng cách ra thì cũng không bao giờ thay đổi được quá khứ đâu. Tiếng pháo bên ngoài lúc này tiếp diễn, pháo hoa không ngừng tung cao, loe sáng bên ngoài cửa sổ. Tôi nhớ về kỷ niệm năm xưa, hai chúng tôi cùng ngồi và đón sao thừa với nhau, khuôn mặt ai nấy đều rất hạnh phúc. Thậm chí trong màn đêm tối đó, chúng tôi lại quấn quýt hòa vào làm một. Tôi từng yêu anh, yêu anh với tất cả nhiệt huyết của mình. Và từng khát khao nhận được tình yêu của anh biết mấy. Nhưng bây giờ, sau bao nhiêu đắng cay, không còn muốn nhìn lại nữa. Anh đừng nhắc đến quá khứ. Bởi vì ở quá khứ hay hiện tại, anh cũng không hề yêu tôi. Anh không yêu tôi. Vậy thì hà tất gì, 5 lần 7 lượt, anh bước vào cuộc sống của tôi chứ? Bây giờ tôi không chịu được nữa. Bằng mọi giá ngày hôm nay Tôi phải ở nơi này Ba mặt một lời với Huy Vạch rõ danh giới với anh Nếu anh cảm thấy có lỗi với tôi Vì năm đó Đã không từ biệt mà vứt tôi một mình Ok tôi chấp nhận bỏ qua cho anh Anh không cần phải ái nấy làm gì Bởi vì tôi cũng chẳng còn nhớ đến nữa Hoặc giả dụ anh cho rằng Tôi bị như vậy là đáng đời Cũng được Cứ cho là tôi đáng bị như vậy đi Tôi với anh của bây giờ Chính là nước sông, không phạm nước giếng. Tôi hy vọng từ ngày mai, anh đi đường của anh, tôi đi đường của tôi. Đừng cố gắng làm phiền đến cuộc sống của nhau. Cô đang muốn phổi sạch quan hệ với tôi đi à? Đúng, nhưng mà tôi lại không muốn. Anh trêu chọc tôi, anh làm phiền tôi, anh được cái gì? Còn mất thêm thời gian. Thời gian ấy, anh nên tập trung cho bạn gái của anh, cho gia đình của anh đi. Tôi không muốn một ngày nào đó. Những người bên cạnh anh đến đây quấy giày tôi nói tôi đủ điều nói thật tôi không chịu được đâu Cô không cần phải nghĩ đến những điều đó cho dù nó có đến tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến cô Tôi cho cô thời gian suy nghĩ hai ngày sau tôi sẽ liên lạc lại cho cô Huy chẳng thèm để tâm đến lời nói của tôi ánh mắt của anh vẫn lạnh nhạt như vậy tựa như chỉ có mình là đế vương Còn những thứ khác chẳng quan trọng chút nào Dù đối phương có thích hay không Hay là chán ghét Thì vẫn mặc kệ Tôi không cần suy nghĩ Câu trả lời của tôi luôn là như vậy Tôi không muốn gặp lại anh Ừ Vậy thì phiền anh về cho Tôi muốn đi ngủ Tôi không hề khách sáo với Huy Thằng thường đuổi khách vào đầu năm mới Anh nâng mắt nhìn tôi Không tức giận Chỉ lặng lặng rút một tấm cát của mình Đặt lên bàn Sau đó rời khỏi Huy đi rồi bầu không khí trở lại trạng thái ngày thường Tuy nhiên không hiểu sao Tôi vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương hổ phách của anh lưu lại Tôi nhìn tấm cạc ở trên bàn Trên đó là số điện thoại cá nhân Ngẫu ý của anh giống như kiểu Bất cứ khi nào tôi gọi Cũng có thể được Chỉ là chúng tôi bây giờ Lấy tư cách gì để liên lạc cho nhau chứ Thời gian thấm thoát thói đưa đã để lại tất cả những hồi ức không thể nào xóa nhòa. Những nỗi đau khắc cốt ghi tâm, niềm hạnh phúc khờ dại, tất cả đều là đoạn đường chúng tôi cùng bước qua. Là những ký ức chỉ thuộc về riêng mỗi người. Anh thay đổi, tôi cũng thay đổi. Chúng tôi đã lạc bước nhau từ rất lâu. Cứ như vậy mấy ngày Tết, tôi đều thu mình trong phòng, có gì ăn lấy, chẳng hé đầu ra đến ngoài, kể cả vân rủ đi chơi. Tôi cũng từ chối. Đến ngày mùng năm Tết Đang đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi Trên tay sách theo rất nhiều bánh kẹo Lẫn hoa quả Anh vẫn vậy Vẫn nhẹ nhàng vẫn ân cần với tôi Dù tôi có tuyệt tình đến mấy Vẫn luôn là chàng hoàng tử Dịu dàng Em thật sự không muốn đi ra ngoài chơi một chút sao Thời tiết hôm nay rất đẹp Rất phù hợp để đi dạo phố Con người em luôn tè nhạt như vậy Anh cũng hiểu mà Chờ đến kỳ nghỉ Rồi sẽ đi làm Như vậy Cuồng quay công việc cuộc sống Mới quay trở về đúng quỹ đạo của nó anh ạ Thế bây giờ anh rủ em đi Em có đi không Biết làm sao bây giờ trời lạnh thế này Em lại giống như một con sâu lười Vậy là từ chối chứ gì Ai em đúng là làm anh đau lòng quá đi Đăng lắc đầu cười nhẹ Sau đó rút một phong bao lì xì màu đỏ Và đưa cho tôi Tôi nhìn anh có chút ngu ngơ Cho em á, không cho em thì cho ai, ở đây chỉ có hai chúng ta. Nhưng mà em đang còn trẻ, để được nhận lý xì á, anh đúng là biết cách an ủi người khác. Anh chỉ giỏi an ủi một người thôi, nhưng mà ai đó lại không cần, nên anh chẳng biết làm sao nữa. Tôi biết Đăng vẫn buồn về quyết định của tôi, nên tôi vội vàng làng tránh. Tết vào rồi, nhà anh ăn Tết như thế nào? Chắc là đông vui lắm nhỉ Ông ngoại liên tục hỏi về chuyện của em và anh Mẹ anh cũng hỏi là chúng ta bao giờ quyết định cưới Sao đột nhiên lại không nói gì Thế... Anh chưa nói gì với mọi người à? Chưa Anh không muốn mình bốc đồng trong bất cứ chuyện gì Anh nói rồi Anh sẽ đợi em từ từ quên đi người cũ Sau đó chấp nhận anh Em đề nghị dừng lại Không liên quan đến bất cứ ai Chỉ là bản thân em cảm thấy mình không xứng đáng với anh thôi Anh đang à, điều kiện của anh không tồi, chắc chắn sẽ gặp được một người tốt hơn em. Em thừa nhận là em đã đưa ra lời chia tay quá đột ngột. Nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa, thì kết cục của chúng ta cũng giống nhau. Đầu năm đầu tháng nói chuyện này, không hợp bầu không khí đâu. Nhà còn đồ gì không, anh nấu chúng mình cùng ăn nhé. Chắc là còn đấy ạ. Trước tên tôi có mua khá nhiều đồ. Dự định sẽ gọi mọi người đến tụ tập Ăn uống một bữa no say Nhưng mà kể từ khi Huy xuất hiện Tâm trí của tôi giống như người đi ở trên mây Lúc nào cũng hỗn độn Thì ra đã quên luôn dự định ban đầu Hôm nay đang có ở đây Tôi để anh tùy ý xử lý chúng Coi như là một bữa liên hoan đầu năm Chúng tôi nói chuyện rất nhiều Rất rất nhiều chuyện Ngọc này Anh thấy em rất thích London Vậy em nghĩ thế nào về việc Sẽ làm phóng viên thường chú. Sao đột nhiên anh hỏi thế? Thì tùy tiện anh hỏi thôi. Em cứ trả lời đi. Em chưa từng nghĩ đến chuyện này. Em chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa Hà Nội. Em dường như rất thích nơi này. Thích chứ. Ở đây em có công việc, có bạn bè. Có anh quan tâm. Đó chính là lý do em không muốn rời xa đấy. Thôi được rồi, ăn nhiều một chút. Người ta mấy ngày Tết thì béo ra. Còn em, em cứ gầy đi. Cảm ơn anh Hôm đó tôi và anh đang ngồi với nhau Đến tận quá trưa Nói đủ thứ trên trời dưới biển Mãi cho đến khi anh có điện thoại của đồng nghiệp rủ đi ăn Chúng tôi mới thư dọn tàn tiệc Chia tay nhau ra về Ngày mùng sáu Tết Là ngày khai xuân đi làm đầu năm Thời tiết đỡ lạnh hơn Trời xanh mây trắng Có chút nắng chiếu Tôi vẫn như thường lệ Lái chiếc xe máy của mình đi đến nhà đài Có điều giờ cao điểm Nội thành xe đi lại ngồn ngụt được một đoạn, lại chậm lại vì tắc Tôi lặng lẽ quan sát những người xung quanh, những người ở đây đều giống tôi, tất bận với cuộc sống bộn bề nơi đô thành, bon chen với đời vội vã. Tuy công việc có thể khác nhau, nhưng chung quy lại, vẫn chỉ vì một mục đích, chính là bám trụ lại thủ đô để tiếp tục sinh nhai. Đèn xanh bật sáng, xe ô tô, xe đạp, xe điện di chuyển cùng lúc, tất cả ảo qua ngã tư. Tôi đang định kéo ga thì thấy khóc chéo phía trước có một người đàn ông vừa đạp xe vừa nghe điện thoại. Anh ta cầm lái một tay, bất chợt xoay qua, cả chiếc xe nghiêng về phía của tôi. Theo phản xạ tôi quay đầu xe, rẽ sang trái để tránh va chạm. Ai ngờ đúng lúc này một chiếc xe ô tô đi ngang qua, phanh kít lên một tiếng. Tôi thật sự không may mắn đã đâm chúng vào ô tô, tạo thành một vết sước lớn trên xe. Chưa kể còn làm gãy cả gương Khoảnh khắc này tôi đã choáng váng Bởi vì mọi chuyện ập đến quá nhanh Đầu năm đi làm mà tôi đã xui xẻo Có điều khi nhìn logo của chiếc xe Tôi chẳng còn biết mặt mình lúc này Có bao nhiêu biểu cảm Ông trời đang chiêu ngươi tôi đúng không Tại sao đâm phải cái gì không đâm Lại đâm ngay quả biệt thự thế này Đúng là biệt thự biết đi đấy Bây giờ tôi lấy tiền đâu ra Mà đền cho họ chứ Bên tai lúc này bắt đầu xuất hiện Rất nhiều lời bàn tán Có người nói tôi thảm rồi Có người thì nói hy vọng chủ xe không bắt đến Thậm chí có người tốt bụng Còn nhắc khéo tôi nhân lúc họ chưa để ý Thì chạy xe đi đi Nhưng tôi bây giờ như bị đổ kéo Có kéo đi Chắc là tôi cũng không đi được Đầu óc của tôi dối như tơ vò Tôi còn chưa nhận thức được mình nên làm gì Thì cửa xe mở ra Một người đàn ông cao lớn mặc đồ tây chỉnh tề bước xuống từ ghế phụ, anh ta đóng cửa nhìn qua vết xước, cau mày trầm giọng. "Là cô vừa đâm phải xe của tôi có đúng không?" "Tôi, tôi vừa mới tránh người khác, không may tôi đụng phải." "Nói như vậy là do cô. Thế thì bây giờ cô tính như thế nào? Theo chúng tôi đi sửa, hay là tôi gửi chi phí để cho cô trả cho tôi sau?" "Xe anh chắc chắn có bảo hiểm phải không?" Chuyện này tôi thật sự không cố tình. Anh ta đang định nói gì đó thì cửa kính sau xe hạ xuống một nửa. Sau đó đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Việt, sắp muộn rồi. Nhanh đi thôi. Đó chính là Huy. Đúng là Huy thật. Anh ngồi ở phía sau vẫn phong thái như vậy. Tuy nhiên lần này anh lại chẳng giống như trước. Anh nhận tôi là người quen nữa hay là anh bước xuống nói chuyện với tôi. Có lẽ anh thật sự đã đáp ứng tôi và coi tôi như một người xa lạ không hơn không kém. Thôi được rồi, cô đi đi. Sau khi nghe Huy nói, anh chàng tên Việt cũng không truy cứu gì thêm với tôi nữa, quay người bước lên xe. Xung quanh tất cả giải tán, ai cũng nói rằng tôi may mắn, gặp được người tốt, chắc là vui lắm. Duy nhất chỉ có tôi biết thật tâm mình không như vậy. Có chút đau nhói, có chút hụt hẫng. Thật sự rất khó chịu Gió lạnh ủ bên tai Tôi trước mắt lấy lại tinh thần Rồi hòa mình vào dòng người tấp nập Vào đến văn phòng Vân vừa nhìn thấy tôi Đã quan tâm hỏi Han Làm sao đây Mới đầu năm mới Sao mà sắc mặt tệ thế kia Hôm nay trên đường gây họa Khiếp, nói cứ như sự việc to lớn lắm ý Có chuyện gì Kể nghe xem nào Tôi đâm phải một chiếc ô tô Xước xe vỡ gương. Xe ô tô nào? Phút chờ 918. Ôi mẹ ơi, đi đứng kiểu gì mà đâm vào nó? Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi là ra đường ấy, có gặp mấy quả biệt thự biết đi thì phải né ra cả cây số cơ mà. Thì biết làm sao được? Không may mắn. Thế rồi sao nữa? Người ta có bắt đền không? Mẹ kiếp, đền chỗ đấy phải cả tiền trăm triệu, chứ không ít ỏi gì đâu. Làm cả năm chắc gì đã đủ. Phần lúc này kêu than, mấy người đồng nghiệp ngồi quanh nghe xong cũng xôn xao lo lắng. Tôi lắc đầu. Chủ xe tốt bụng, nên không truy cứu. Chắc là xe có bảo hiểm rồi, với cả người họ có tiền, thường có lối đi riêng. Người thường như chúng ta không hiểu được đâu. Ví dụ như chúng ta đây nhé, một ngày nay lưng ra đi làm 8 tiếng, chạy nắng mưa mới nhận được mấy đồng bạc. Thì những người đại gia ngoài kia... Họ chỉ cần có vài phút ý, có khi lại mua được mấy cái xe rồi. Ừ, chắc là họ có lòng tốt bụng. Bao giờ tôi mới giàu như vậy để sắm cho mình một chiếc nhỉ? Đúng là ông trời thật quá bất công. Thế thiếu ra nhà cô đâu? Gớm, cô cứ làm như cô nghèo lắm ấy. Ở đây chẳng biết ai nghèo đâu. Là con gái chúng ta phải có bản lĩnh, độc lập kinh tế thôi chưa đủ, phải tự do kinh tế. Đàn ông là loại động vật suy nghĩ bằng thân dưới, không thể nào tin tưởng 100% được đâu. Vần than thở, đột nhiên chú Sơn đi đến, gõ tay lên mặt bàn. Tôi không bao giờ quan tâm mấy người giàu đến mức đó, nhưng tôi biết chắc chắn là nếu mấy người không làm việc, thì tiền thường tháng này sẽ có nguy cơ bị cắt. Vào làm được 30 giây rồi đấy. 30 giây đã này đã nọ, bình thường tăng ca thì chả thấy xếp ho he gì. Xếp, sang năm ấy, đừng có hành nhân viên, để cho chúng tôi có thời gian lấy chồng chứ ạ. việc của cô là nhiều nhất ở đây, hoặc là nếu cô cảm thấy vẫn ít ấy, cô cứ nói với tôi. Thôi, chú, chú đừng thêm việc nữa mà. Chú Sơn lường vân không chiều cô ấy nữa mà quay sang hỏi chúng tôi. Cuối tuần này mọi người dành chứ. Ngủ thôi chú ơi. Thế còn Ngọc, cô ấy đi hẹn hò đấy chú ạ. Không cần biết y tứ của sếp là gì Vân đã chặn đầu nói đỡ cho tôi Lúc đấy tôi cứ tưởng cô ấy nói đùa Ai ngờ đâu lúc sau cô ấy đưa cho tôi một tấm ảnh Ai nấy đều suýt xoa khen lên khoen xuống Duy nhất chỉ có tôi là ngu ngơ Không hiểu chuyện gì Này Anh chàng cực phẩm này Tớ đã chọn cho cậu rất kỹ Anh này là bạn của anh Hùng Hiện tại làm bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức Không giống với cái tên kia đâu Yên tâm yên tâm Này Cậu lại dở trò gì thế à? Người ta ưng cậu Hôm trước đi du lịch Tớ có gạ làm quen rồi Anh ta cũng đồng ý đi xem mặt Nhớ nha Cậu đừng có cho người ta leo cây đấy Thôi tôi xin Những người cậu giới thiệu Có ai đàn ông tử tế đâu Duy nhất một lần này thôi Nếu như không được Tớ không bao giờ giới thiệu ai cho cậu nữa Tôi không muốn nói lại với Vân Chỉ cảm thấy bất lực Quả thật loại chuyện này khiến tôi có hơi phiền Nhưng chung quy lại Vân chỉ vì muốn tốt cho tôi Nên tôi chẳng thể nào nổi giận được với cô ấy Với cả Vân nói đúng Tôi không còn trẻ tuổi Nên tìm một người để tính chuyện lâu dài Không phải Đăng, không phải Huy Thì chính là một người khác Tôi thở dài cúi đầu và chuyên tâm làm việc Không nghĩ đến những chuyện khác Đến tối vì chẳng muốn về Nên quyết định ở lại tăng ca Làm nốt những công việc còn động lại từ năm cũ Mãi đến 8 giờ tối, tôi mới thu dọn đồ đạc để trở về. Do đêm lạnh vù vù, tôi để mặc chúng táp vào mặt mình đến lạnh toát. Mất một lúc cũng quyết định gửi xe lại, quay người đi về phía, ga đường sắt trên cao. Bên trong khoang rất ấm, tôi ngồi lặng yên nhìn về phía cửa sổ đối diện, khuôn mặt phản chiếu trên nền kính đen. Một cô gái thất thần mệt mỏi, lớp trang điểm nhẹ buổi sáng đã trôi sạch, chỉ còn lại làn da nhọt nhạt. Đôi mắt vô hồn và quần mắt thơm tím Đột nhiên tôi chỉ muốn ỏa khóc cho nhẹ lòng Cho xả hết những cơn đau âm ỉ Tôi muốn nhắn tin cho Huy Nhưng lại chẳng biết Mình nên bắt đầu câu chuyện như thế nào Chẳng nhẹ tôi lại lấy lý do Mình muốn vội thường cho anh Về vụ tai nạn sáng nay Nhưng như thế Tôi lấy tiền ở đâu mà đền chứ Với cả anh cũng đồng ý Sạch rõ mối quan hệ với tôi Tôi như bây giờ Là tự mình làm trái lời của bản thân Khẽ lắc đầu tôi cất điện thoại vào túi Nhắm mắt đầy mệt mỏi Lúc sau tàu rừng tôi bước xuống Gọi một chiếc taxi và về nhà Cuối tuần Vân nhắc tôi về lịch hẹn gặp mặt Với anh chàng bác sĩ Lần này cô ấy không để tôi đi một mình Mà cẩn thận hơn là gặp mặt cả bốn người Như vậy vừa chắc chắn Vừa không sợ Gặp phải cực phẩm Giống như lần trước 7 giờ Vân lái một chiếc xe của Hùng đến đón tôi Điểm hẹn không xa Là một nhà hàng Trung Quốc trong chuỗi nhà hàng của Hùng Nằm thấp thoáng dưới những tán cây rậm rạp Nếu là mùa hè hay mùa thu Thì phong cảnh chắc chắn sẽ đẹp như tranh vẽ Phòng của chúng tôi là phòng VIP 6 Được đặt ở tầng 6 Lúc mở cửa Anh chàng kia với Hùng có mặt từ trước Đang ngồi nói chuyện Rất vui vẻ với nhau Tôi đào mắt nhìn một lượt Người đàn ông kia quả thật rất tuấn tú, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn trùm vừa vặn phủ lên gương mặt của anh ta. Lúc anh ta hơi nhìn xuống, khuôn mày và hàng mi rủ thấp, ngàn tia sáng dọi xuống từ phía trên, để lộ một màng tối, nơi hốc mắt. Lúc nghe thấy Hùng gọi tôi, anh ta cũng nhìn về phía này, gật đầu chào tôi. Tôi bước lại cũng lịch sự chào hỏi. Xin chào, tôi tên là Ngọc. Tôi tên là Thịnh. Vân nói là muốn giới thiệu cho tôi một người bạn tốt của cô ấy, chắc là anh nhỉ? Vậy sao? Thì Vân có nói tốt về tôi không? Có chứ. Cô ấy nói rằng anh là một chàng trai rất đẹp. Thì cô thấy tôi như thế nào? Đúng như lời đồn. So với nhiều diễn viên, anh còn đẹp hơn đấy chứ. Tôi có thể xem như đây là một lời khen được chứ? Có thể. Bởi vì trước nay tôi chưa từng nói dối ai bao giờ. Tôi mỉm cười. Thật ra tôi có nói dối rất rất nhiều Nhất là liên quan đến Huy Thì tôi đều làng tránh Ngọc làm ở đài truyền hình Công việc chắc là mệt nhỉ So với bác sĩ như anh Chẳng thấm vào đâu cả Nói chung là vừa tầm sức chịu đựng Công việc của chúng tôi đúng là thời gian không được linh động Như những cây khác Ví dụ nửa đêm đang ngủ Có ca phẫu thuật thì không được chậm chế Bởi vậy chẳng ai dám quen tôi Anh khiêm tốn rồi Thật ra tôi rất ngưỡng mộ những người giống như anh Trước kia tôi cũng muốn học ngành y Nhưng mà trí thông minh của tôi Lại có hạn Tôi thấy Ngọc là một cô gái mạnh mẽ Đúng tiếp người phụ nữ hiện đại Vậy thì anh thấy tôi Có phù hợp để làm bạn với anh không Tôi rất vinh hạnh Thịnh là một người đàn ông Khá hòa đồng thân thiện Biết cách chiều lòng phụ nữ Rất thích hợp để làm người đồng hành Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc Rút ra về Vân và Hùng nói là có việc nên về trước để lại tôi cho anh ta. Ban đầu tôi có ý từ chối nhưng mà anh ta lại quá nhiệt tình bởi vậy tôi đành để anh ta đưa mình về. Tuy vậy Thính vẫn chưa đưa tôi về ngay mà muốn đưa tôi đến một nơi để uống cà phê. Chúng tôi đã đến làm bát ngồi ở tầng cao nhất vừa nói chuyện riêng vừa ngắm nhìn dòng xe di chuyển trên đường Cúc Lộ. Tôi rất thích ngắm quang cảnh Hà Nội về đêm từ trên cao bởi vì khi cởi bỏ sáng vẻ lạnh lẽo bi thương ban ngày thành phố về đêm khoác lên mình vẻ lộng lẫy với vô số đèn đóm lấp lánh xe cộ đi lại như mắc cười đường sau cửa kính quan sát là đẹp nhất tầm kính ngăn cách những âm thanh huyên náo của thành phố bên ngoài với không gian bên trong yên tĩnh như một bộ phim không lời tôi nghiêng đầu thưởng thức khung cảnh một lúc rồi vô thức đưa tay lên chạm vào cửa kính lạnh quá Đột nhiên giống như là một định mệnh, tôi lại nghe thấy một cuộc nói chuyện. Cái vấn đề chính, chính là người đấy không ai khác mà là Huy. Em còn chưa ăn gì, anh cùng em ăn một chút nhé. Em đến đây bàn công việc với khách hàng mà không ăn à? Lúc nãy em không muốn ăn, em chỉ uống rượu thôi. Thế bây giờ lại muốn ăn à? Thì ăn cùng với anh, ăn hai người mới có khẩu vị chứ ạ. Những người kia đều là sói đội lốt người Làm sao mà giống như anh và em được Nói xong cô gái ấy Cũng gọi người phục vụ chọn đồ Một lúc sau nhân viên mang thức ăn đến Cô ấy lại nói tiếp Anh ăn giúp em một miếng đi Em không ăn được nhiều thế này đâu Em đang giảm béo Em mà còn cần giảm béo sao Em luôn muốn mình là người đẹp nhất Trong mắt của anh mà Anh nhìn xem Em béo lên thật rồi Không đùa được đâu Trước những lời nói ấy Huy chẳng ư chẳng cười Sau đó cầm dao dĩa lên Ăn một miếng Cô gái kia bắt chéo đôi chân Đi quần tất màu da Còng mu bàn chân Chiếc giày cao gót rơi xuống đất Mỗi chân cô ta khẽ chạm vào bắp chân của anh Hành động của hai người cực kỳ thân mật Chẳng kiêng nể sợ người ngoài nhìn thấy Giống như nơi này Là chốn thiên đường của họ Còn tôi Rõ ràng là bảo chẳng có liên quan Nhưng mà trong lòng lại đau dấm dứt, đau âm ỉ, tựa như người khác cầm từng chiếc kim, rút ra và đâm vào. Đâm liên tục, chẳng chịt nhiều vết thương. Ngọc này, em quen bọn họ sao? Thấy tôi không nói gì, thịnh lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt. Dạo nói anh khá to, tôi không biết có phải là bị làm phiền hay là vì nghe thấy tên của tôi. Nhưng lúc này, Huy cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Dưới ánh điện mờ ảo, cái nhìn của tôi chạm vào cái nhìn của anh. Bốn mắt nhìn nhau. Anh không tỏ ra biểu cảm gì, còn tôi thì lại càng không. Chớp mắt lấy lại tinh thần. Tôi nói với Thịnh. Dạ, tôi không quen. Thịnh là một người khá lịch sử. Sau cái hôm chúng tôi cùng nhau trao đổi điện thoại, thì anh sẽ mời tôi đi ăn, đi cà phê, hoặc thi thoảng đi dạo vào cuối tuần. Chúng tôi không ai nói chuyện gì về mối quan hệ nam nữ, tuy nhiên trong thâm tâm ai cũng ngấm cầm hiểu được là mình đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương. Dù sao thì cả hai cũng không còn trẻ, chưa yêu thì có thể tính sau, miễn sao tính cách trước mắt chúng tôi phù hợp là được. Tháng 3 Hà Nội lại đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ hạ xuống còn có 10 độ. Trên phố người đi đường ai nấy đều đội mũ quàng khăn, đeo khẩu trang kín mít để chống lại cây lạnh. Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên so với mùa hè, tôi thích mùa đông hơn nhiều. Mùa này chỉ cần mặc quần áo ấm là có thể thoải mái vận động. Nhưng mùa hè thì đứng ở đâu cũng toát mồ hôi, cả người nóng gian hầm hập. Cuối tuần Thịnh được nghỉ. Anh hẹn tôi đi trung tâm thương mại. Chúng tôi hai người đứng ở thang cuốn. Trong dòng người đông đúc, anh cẩn thận che chắn cho tôi khỏi bị người khác va chạm. Khoảng cách được kéo ngắn lại. Tôi nghe thấy anh nói. Dạo này bận quá Chẳng có thời gian dành cho em Hôm nay em bận gì không? Dạ không, hôm nay em cũng rảnh, Công việc xử lý hết cả rồi Vậy hôm nay dành thời gian đi mua đồ cho em Sau đó đi xem phim nhé Từ lúc quen nhau đến giờ Chúng ta chưa có dịp đi chơi riêng lần nào Em nhiều đồ rồi Anh không cần phải mua đồ ạ Đây người ta gọi là quan tâm Anh muốn quan tâm em với cương vị Là một người bạn trai Thôi được rồi Vậy thì em sẽ mua rất nhiều. Không sao, miễn em vui là được. Thịnh cũng giống như Đăng, là một người cực kỳ tâm lý và dễ chịu. Anh chưa từng sợ tốn kém vì tôi hay là có suy nghĩ chi ly tính toán. Từ dạo quen khoảng cách làm việc của hai đứa khá xa nên không gặp gỡ được. Nhưng mỗi ngày anh đều gọi ship cho tôi từ đồ ăn nhẹ đến nước uống. Sự quan tâm ấy khiến tôi có chút ấm lòng. Tuy nhiên, cũng khiến cho tôi bị mọi người trong tổ chiêu ghẹo rất nhiều. Đi qua một cửa hàng đồ nam, tôi khựng người một chút rồi kéo Thịnh vào trong. Anh lấy làm lạ và hỏi tôi. Không phải đi mua quần áo cho em à? Em mua cho anh trước. Em đang muốn phân chia rạch ròi với anh đi à? Không phải, em nghĩ mình cũng nên mua cái gì đó cho anh. Dù gì bây giờ, em cũng là bạn gái của anh mà. Tôi nhìn Thịnh mỉm cười với anh, Sau đó xoay người chọn cho anh mấy bộ. Nói thế nào nhỉ? Anh giống như một cái móc treo đồ. Bộ nào cũng mặc đẹp, từ lịch sự đến trẻ trung. bất giác nhìn anh tôi lại nhớ đến Huy. Người đàn ông ấy có lẽ cao hơn thịnh một chút. Nam tính hơn, lạnh lùng hơn, cuốn hút hơn. Anh không cần nói quá nhiều, nhưng cũng đủ khiến cho đối phương đổ gục, bất chấp mọi thứ. Đẹp đấy, lấy bộ này nhá. Em nói thế nào, anh cũng nghe. Thịnh nhún vai, anh để cho tôi thanh toán tiền với lễ tân. Xong xuôi mới đưa tôi đi sang cửa hàng váy áo nữ. Chọn cho tôi một chiếc váy nhung màu đen đắt đỏ. Đó là loại váy bó sát, mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ mặc. Chiếc váy mềm mại ôm sát tôn lên những đường cong trên cơ thể. Tôi nhìn người con gái xinh đẹp quyến rũ trong gương, có chút ngượng ngùng. Quả lụ liễu rồi. Không, rất hợp với em Chỉ có điều... Điều gì à? Em mặc cái này khiến cho người đàn ông khác thèm khát Và ngó nghiêng em Vậy thì đổi cái khác nhé Đừng đổi, thật sự rất đẹp Em nên tự tin, đừng có gượng ép Khi em tự tin Em mới là chính mình chứ ừ. vậy thì được rồi Tôi không từ chối Và quyết định lấy bộ váy đó Trong lúc chờ việc thanh toán Tôi nhận điện thoại của Đăng Hai tuần này anh đi công tác nên chúng tôi hầu như không liên lạc và cũng không biết anh trở về hay chưa. Bắt máy tôi nghe thấy anh ở đầu dây bên kia gọi mình. Ngọc à, em nghe à? Anh ở bên đấy thế nào? Công việc vẫn tốt chứ? Anh ổn, bên này hôm nay có tuyết. Tuyết trắng xóa cả thành phố. Em có muốn nhìn không? Dạ thôi, em đang đi shopping với bạn. Bạn trai à? Có thể vậy. Là người quen của Vân à Em một mực từ chối anh Không muốn qua lại với anh Nhưng lại qua lại với người đàn ông khác Ngọc ơi là Ngọc Em tàn nhẫn quá rồi Đang than thầm Tuy ngữ điệu của anh bình thường Nhưng mà tôi biết là tâm trạng của anh không được vui Có thể là anh đang giận tôi Anh ấy khá tốt với em Thế bao giờ anh về Em dẫn anh ấy đến gặp anh Em nghĩ xem Anh có nên gặp không Em cũng chả biết, mà không sao Nếu anh không thích thì thôi Khi nào anh thích, anh bảo em Em sắp xếp để hai người gặp mặt Em có chàng trai đó Vậy em có thích không? Ở bên họ em có cảm giác gì? Em không nghĩ nhiều được như vậy Năm nay em 29 rồi Vẫn nên là tìm một bến đỗ cho mình Vậy anh không đáng Để em dựa vào hay sao? Tôi im lặng mất mấy giây sau Mới lại nói Em thấy cô trợ lý của anh có tình cảm với anh đấy. Anh đừng lúc nào cũng làm ra vẻ nghiêm khắc với người ta. Sẽ dọa người ta sợ. Em dường như chưa từng có một chút tình cảm nào với anh, có đúng không? Nên khi gán ghép anh với một người khác, nên tâm trạng của em vẫn nhiệt tình, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Cô ấy là một cô gái nhỏ. Anh nên quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút. Em biết là mình như bây giờ sẽ khiến anh không vui. Nhưng mà anh nghe em đi. Em chỉ thích hợp làm một người bạn, một người em. Anh đừng vì em mà bỏ lỡ chân ái của mình. Nghe nói nhà đài sắp mở một buổi liên hoan. Em nằm trong danh sách liên bục thuyết trình. Thế em chuẩn bị được gì chưa? Anh cứ yên tâm. Em luôn cẩn thận trong công việc. Ừ, tốt. Vậy anh làm việc đây. Mặc dù tâm trạng không được vui, nhưng tôi cũng không nào mà đề lộ quá nhiều cảm xúc. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc cho mình ổn hơn. Chờ thịnh nhận đồ xong xuôi Tôi và anh rẽ vào một quán nướng Đang gọi đồ thì anh nhận điện thoại Có lẽ là do công việc Bởi vì tôi thấy mặt anh khá là căng thẳng Tình hình thế nào? Ừm, tôi biết rồi Lúc cúp điện thoại Sắc mặt của anh trông rất khó coi Tôi lên tiếng hỏi ngay Có chuyện gì thế ạ? Bệnh viện anh phẫu thuật Đột nhiên xảy ra chút vấn đề trong quá trình trị liệu Bây giờ anh phải về bệnh viện để xem tình hình thế nào. vậy anh đi đi à. thật sự anh không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện thế này. thật sự anh xin lỗi. đồ ăn cũng gọi rồi. hay là em gọi Vân đến cùng với em cho vui. dạ em không sao đâu. anh bận anh cứ đi trước. đồ ăn em xử lý được mà. vậy anh đi trước nhé. ừm. tôi gật đầu thu lại ánh mắt của mình khỏi bóng dáng của anh. mắt tiếp tục nhìn vào điện thoại. trên màn hình là trang báo về chuyên mục kinh tế. Tiêu đề, tập đoàn Hoàng Dương lẫn sân sang lĩnh vực sản xuất, sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Được viết đậm nhìn trói cả mắt, kéo xuống bên dưới là một bài phân tích rất dài, tiếp theo đó là hình ảnh của Huy, đang diễn giải ở một cuộc hội thảo nào đó. anh mặc vest đen, mái tóc được cắt gọn, ngón tay đặt trên bục thon dài và mạnh mẽ, toát lên một thần thái khiến người khác nhìn vào, đều phải cảm thán. Anh không giống như những người khác Dù gặp phải chuyện gì dù to hay nhỏ Cũng đều xử lý cực kỳ bình tĩnh Đến đâu chắc đến đó Thật ra tính cách của tôi bây giờ Cũng một phần học được từ anh Khi anh rời bỏ tôi Tôi không nháo loạn Chỉ im lặng chờ đợi Cố ép bản thân rằng anh chỉ đi đâu đó Chỉ đi công tác thôi Chờ anh một chút Anh sẽ về Nhưng cuối cùng anh đi thật Anh đi một đoạn 10 năm không xuất hiện trên báo chí hay bất cứ phương tiện truyền thông nào. Có lẽ anh thật sự không muốn tôi làm phiền nên mới lựa chọn như thế. Cho đến khi gặp lại nhau mới không còn che giấu gì nữa. Tắt điện thoại màn hình tối đen. Tôi lắc đầu để bản thân mình không nghĩ đến huy nữa. Một mình ngồi ăn một bàn đầy ụ thức ăn. Tôi ăn rất nhiều. Tựa như những ngày tháng được ở bên cạnh anh được anh chiều chuộng chẳng quan tâm béo gầy, chẳng quan tâm bên ngoài kia sóng gió như thế nào. Hôm nay tôi muốn bản thân của mình trở về chính mình của 10 năm về trước. Tiệc liên hoan được tổ chức ở trung tâm hội nghị, mọi người ai nấy đều rất phấn khởi. Tôi chọn mặc chiếc váy mà Thịnh mua cho mình, tóc buông thả, hoàn toàn lột xác so với thường ngày. Có lẽ chính vì vậy mà tôi trở thành tâm điểm bàn tán của đồng nghiệp cùng với những người được mời. Vẫn lúc này chiêu đùa tôi. Cậu đến dự tiệc thảm đỏ đi à? Tôi muốn làm dạng giữa phòng mình thôi. Lâu lâu thay đổi phong cách một chút. Cũng đúng nhỉ. Hôm nay có đối thủ Vi. Cậu ta vừa mới tới. Hoành hoang không để ai vào mắt. Giống như mình là nữ vương ở đây. Thôi được rồi kệ người ta đi. Cậu cứ nhìn người ta xong. Lại cao gắt để được cái gì chứ. Ngứa mắt thì... thì nhìn thôi. Cái con quỷ đấy. Cứ tưởng mình là tài giỏi. Nhưng ai chả biết Nó bán thân để đi được đến ngày hôm nay Còn tỏ ra thanh cao Thôi thôi cái miệng của cậu kìa Vì là đồng nghiệp của tôi Cô ấy làm bên tổ chức chuyên mục về tài chính kinh tế Chúng tôi cùng tuổi với nhau Tuy nhiên tính cách không hợp Nên cũng không được coi là bạn Thật ra tôi chẳng có ác cảm gì Với vi vi cả Nhưng đối phương đối với tôi Dường như lại chẳng như vậy Theo như Vân nói thì vi thường xuyên không vừa lòng tôi Từ ngoại hình đến công việc Đến mối quan hệ xã giao Đặc biệt gần đây liên quan đến việc thăng chức Cô ấy đối với tôi Càng có định kiến rõ rệt Chúng tôi nói được mấy câu Thì có mấy người đàn ông đến chào hỏi Họ đều là những người làm ở khu vực Edith Trong đó có một người nói năng Rất tùy tiện Không ngừng khen vân mặc đẹp dáng người chuẩn Cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô ấy Giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy Người này tên là Thành Bình thường luôn cư xử thiếu tôn trọng với đồng nghiệp, nhất là những ai có vẻ ngoài xinh đẹp. Ngoài những lời nói khó nghe, hắn có lúc thậm chí còn động chạm nhắn tin rủ dê đi khách sạn. Có rất nhiều người không ưa gì con người này, nhưng mà họ cũng ngại chẳng dám nói. Bởi vì nghe đâu hắn và Vi đều cùng một đội, có người chống lưng ở phía sau. Ôi, đây chẳng phải là Ngọc sao? Sinh hơn hẳn ngày thường, tôi suýt nữa không nhận ra. Hôm nay ăn mặc theo phong cách gợi cảm thế à? Anh dường như rất ngạc nhiên nhỉ Ngạc nhiên chứ sao lại không Bông hoa đẹp nhất của nhà đài chúng ta lột xác Tại sao tôi có thể không trầm chỗ Tôi mỉm cười không nói gì Vân cũng nguyết cho thành một cái Khiến hắn ta vừa tức vừa ngượng Bởi vì không được đáp lại Mặt hầm hầm quay người bỏ đi Nhìn những con người đang cười nói xung quanh Tôi đột nhiên cảm thấy gương mặt của họ rất mơ hồ Những nụ cười xà tạo Những lời khen tung lên mây Ai ai cũng thế Bây giờ buổi khai mạc bắt đầu Các lãnh đạo lần lượt Lên sân khấu phát biểu Khen thường Rồi mở màn chương trình văn nghệ Bình thường ai cũng luôn nghiêm khắc Nhưng hôm nay họ lòng một hôm hòa mình vào dòng người và nhảy một điệu nhạc Tuy không chuyên nghiệp Nhưng động tác cũng không đến nỗi Tiếp theo đó là tiết mục của từng phòng ban Tiết mục của phòng chúng tôi đơn giản Hát một bài, tiết mục của các phòng ban khác rất phong phú. Tấu hài, tiểu phẩm, nhảy hip hop, đặc biệt nhất là phải nói đến tiết mục của Vivi. Cô ấy mố một bài ấn độ tay chân uyền truyền, khoe da khoe thịt, khiến tất cả ở dưới đều trầm trồ, khen ngợi. Vân lại tiếp tục lò bào. Đúng là cái đồ không biết ngại. Vì mục đích, cái gì cô ta cũng dám làm. Cô ấy mố đẹp mà, động tác chuyên nghiệp, Chắc là dân học múa lâu năm nhỉ. Tôi chả thấy đẹp gì. Thế tại sao cậu không đăng ký một tiết mục đi? Để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Như vậy mới bắt cầu cho con đường thăng chức về sau chứ. Giống như cô ta. Không phải, cậu có nhiều tài lẻ. Có phải là không biết cái gì đâu. Ví dụ như hát này đàn này. Chẳng phải là cái gì cậu cũng biết à. Nhưng mà tôi chẳng giỏi như thế. Tôi lắc đầu với Vân. Ngồi xem thêm vài ba tiết mục nữa mới đứng dậy Đi về phía nhà vệ sinh Xa xa thấy Vy đang đứng ở một góc Trên hành lang hút thuốc Nói chuyện với một đồng nghiệp nữa của cô ấy Tôi né tránh nhưng không ngờ Lại nghe thấy được một cuộc nói chuyện Chúc mừng Vi nhá Chắc chắn đợt thăng trước này Sẽ nằm gọn trong bàn tay của cậu rồi đấy Ai nói sẽ nằm gọn chứ Tiết mục của cậu xuất sắc như vậy Tôi thấy rất nhiều người khen Chưa kể đến cậu còn có một cây đại thụ là Hoàng Dương chống lưng ở phía sau Với mối quan hệ của anh ta Chuyện thăng chức của cậu Là chuyện nhỏ Như gảy móng tay Anh ấy gần đây gặp phải chuyện gì Không còn quan tâm đến chuyện này của tôi nữa Mấy hôm trước gặp nhau Tôi có thủ thì Nhờ nói giúp tôi mấy câu Nhưng mà cô biết anh Huy nói gì với tôi không Anh ấy nói rằng tự đi lên bằng năng lực Vẫn khiến cho tôi được người ta khâm phục hơn Thế tại sao không nói khéo một chút? Trước nay anh ta cái gì cũng chẳng chiều cậu. Bảo với anh ấy, em có một đối thủ nặng ký, cần phải loại bỏ ngay. Tập đoàn Hoàng Dương ư, Huy ư, tôi thật không ngờ Vi lại có mối quan hệ với Huy. Không chỉ là quen biết bình thường, mà dường như còn là một mối quan hệ khác. Giống như Vân nói, cô ấy dùng thân mình để trao đổi lợi ích, cô ấy muốn loại bỏ, triệt để tôi đầu óc trở nên trống giống Tôi nhìn xuống ngón tay của mình bám trên cạnh tường Lúc này đã bị siết đến trắng nhọt Tôi để ý tôi khó chịu Tại sao lại như vậy cơ chứ? Trước mắt tôi lại nghe thấy Vi lên tiếng Cậu đi đi tôi có việc rồi Ừ Hai của bạn đồng nghiệp kia dường như hiểu ý của Vi Nên rời đi rất nhanh Khoảng trường 2 phút sau tôi thấy Huy xuất hiện ở hành lang đối diện Anh mặc trên người bộ con lê màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, ôm lấy thân hình săn chắc. Vì chạy đến, kéo tay của Huy. Cô ấy nhìn ngược nhìn xuôi không thấy ai, liền kiễng chân lên vào muốn hôn. Có điều Huy lại né tránh, đôi lông mày của anh nhíu chặt, mang theo tâm trạng không được vui. Gọi anh ra đây có chuyện gì? Không có chuyện thì em không gọi được à, từ khi nào mà anh lại rạch ròi với em đến như thế Hôm nay cả anh và em đều rất bận Em biết Chẳng có em nhớ anh thôi Anh có chuyện gì không vui à Sao mà sắc mặt của anh tệ thế Không có gì Anh ngồi phòng nào Hay bây giờ em qua với anh nhé Em giúp anh tiếp rượu bọn họ Chỗ của anh toàn là đàn ông Loại nào cũng có Em tính đi khách hay gì Sao anh nặng lời với em thế nhỏ Em thật sự muốn giúp anh mà Huy không nói gì nữa Thấy anh định bước đi Cô ta vội vàng chặn lại Dịu dàng rụi vào người của anh mềm mỏng Nói và mơn trớn lên cổ của anh Vào cầm của anh Cảm giác cả thân mình như đang treo trên người của anh Thôi thôi em sai rồi Anh được chưa được chưa Anh đừng có giận em nữa Muốn mua cái gì hay cần cái gì đây Anh biết rồi mà Quên rồi việc gì Sắp tới nhà đài thăng chức cho nhân viên Lên phó tổng biên tập Anh quen nhiều người như thế Anh nói giúp em một câu có được không? Chẳng phải anh nói với em rồi sao? Em phải tự mình đi lên. Anh à, nốt lần này thôi. Anh cũng biết em cố gắng. Cũng chỉ muốn một ngày, một bước tiến lên thôi mà. Năng lực của em đến đâu thì mình phải chấp nhận tới đó. Em đòi hỏi làm gì mà nhiều. Thì cũng đâu có khó khăn gì. Anh chỉ cần nói đỡ một câu là Tổng Giám Đốc nể mặt anh. Bây giờ em đi về đi. Anh có việc phải làm. Anh đi đây. Huy không để tâm đến lời nói kia, mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Vi. Có lẽ vì thái độ của anh thật sự không được tốt, nên cô ta cũng không dám nói thêm gì. Quay người và rời đi. Còn tôi, tôi chẳng biết được tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào. Nói không để ý thì chính là tôi nói dối. Nhưng nếu nói rằng tôi để ý, tôi sẽ cố gắng tìm cho mình một lý do để làng nó đi. Đi vào nhà vệ sinh bám lấy bồn rửa mặt Tôi nhìn mình trong gương Một lúc lâu mới ổn định lại tâm trạng Lấy phấn ra dặm lại lớp trang điểm Ra đến hành lang Độ ngay tiên thành đang đi tới Tôi không muốn nói chuyện nên né tránh Nhưng hắn ta lại không thế Bày ra cái vẻ mặt thô thiền và đầy bị ổi Đào mắt một vòng Gần như là dùng ánh mắt sờ soạn lên cơ thể của tôi Từ trên xuống dưới Ngọc ơi Hôm nay người đông quá Anh không có cơ hội được tâm sự với em. Chúng mình trò chuyện một chút nhé. Tìm chỗ kín kín không có người. Anh bảo cái này. Tôi và anh ấy chả có chuyện gì mà nói với nhau cả. Phiền anh tránh được. Ơ kìa Ngọc, từ từ chứ. Em có biết từ lúc mà em rời đi khiến cho anh sao động lắm hay không? Anh nghĩ anh là ai? Chúng ta tuy làm trong cùng một chỗ nhưng đều không quen không biết. Anh bớt nhận vơ lại đi. Tôi và anh không quen biết Tên Thành có lẽ không ngờ được Tôi lại không nề mặt Lại bị mấy người xung quanh nhìn ngó Hắn bị xấu hổ Mới gân cổ lên nói Này cô Ngọc Tôi chỉ hỏi thăm cô thôi mà Tôi không cần anh hỏi thăm Lần sau anh mà nhìn thấy tôi Anh tránh xa ra một chút Đừng có bày ra cái vẻ mặt ghê tờm buồn nôn cô, cô nói cái gì Cô nói ai ghê tởm Thế cô tưởng là cô cao giá lắm à Cô cũng nát tươm ra rồi Cô còn kênh kiểu với ai Bị người khác bịa đặt Tôi tức đến nghẹn họng Đang định nói thì đột nhiên Huy từ đâu xuất hiện Anh bước chậm rãi đến bên cạnh tôi Nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới Sau đó quay sang tên thành và lạnh giọng Phụ nữ là để yêu thương Nhỏ nhẹ Cậu cư xử như vậy Thật khiến cho đàn ông mất mặt đấy Anh Chuyện vừa nãy tôi nghe và nhìn thấy hết Cậu có muốn tôi vào kia vạch trần cậu với lãnh đạo của cậu hay không anh anh em cái gì với cậu nếu như cậu muốn bây giờ chúng ta đi vào còn không thì phải xin lỗi cô ấy Thành có lẽ cũng biết về Huy nên khi nghe anh đe dọa hắn dù tức run người nhưng mà phải cố gắng nhịn xuống hướng đến tôi nói câu xin lỗi tôi thì tính chẳng muốn đôi co hay là chấp vặt với ai nên mặc kệ coi như chuyện vừa nãy giống như bị chó cắn xong rồi là xong Giải quyết tiên thành xong, tôi không muốn nán lại với Huy cùng một chỗ nữa, nên tiếp tục đi. Nhưng còn chưa bước được thì đã nghe thấy anh lên tiếng. Cứ định đi như vậy sao? Không cảm ơn người đã cứu mình một câu à? Tôi đâu cần anh giúp. Có câu nào tôi cầu xin anh, hay là hành động nào tôi cầu cứu anh chưa? Nhưng mà dù sao tôi cũng giúp cô, đuổi tên kia đi rồi. Nếu anh thích như vậy thì tôi nói nhé. Cảm ơn anh Tôi nhún vai nhưng mà Huy không tức giận Anh lại hỏi tôi Việc thăng chức chuẩn bị đến đâu rồi Sao anh biết Cái gì tôi muốn biết thì tôi có cách Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy Ngạc nhiên chứ Tôi đang không hiểu vì sao Một tổng giám đốc lớn như anh Lại đi quan tâm cái người nhỏ bé như tôi làm gì Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ sao rồi Nghĩ được cái gì Anh muốn lại bỏ tôi Để cho tình nhân của anh được đi lên chứ gì Tôi nói đúng chứ Anh không cần phải cố gắng tìm câu hỏi Vì sao tôi lại biết được điều này Vì chẳng có ai nói cả Chẳng qua vừa nãy tôi vô tình nhìn thấy Một màn ôm ôm ấp ấp của anh Với đối thủ của tôi mà thôi Cô đang ghen đi à <cười> Ghen á Anh quá đề cao bản thân của mình rồi Anh đừng có đánh đồng tôi Với mấy cô nhân tình mất não của anh Loại chuyện bám vào gốc cây cổ thụ để đi lên Không còn là thứ mới mẻ gì Mới xuất hiện Bất kể trong công việc gì Có quan hệ Thì tất cả đều được xử lý gọn gàng hơn Nhanh hơn Tôi vốn biết Vivi đi theo con đường đấy Và tôi cũng chẳng quan tâm cô ta thắng hay thua Nhưng khi biết Huy chống lưng cho cô ta Tôi thật sự không thể nào vui được Chẳng qua ở trước mặt của anh Tôi không cho phép mình yếu đuối Hay là quy lụy Bất cứ điều gì còn về phía của huy sau khi nghe tôi nói như vậy anh chỉ ồ lên một tiếng hai tay đút túi quần và thông rong bước đến gần tôi hơn tôi biết cô cũng muốn được thăng chức hay là cô cầu xin tôi đi biết đâu tôi lại suy xét giúp cô đi đường tắt ngồi lên cái ghế phó tổng biên tập kia anh nghĩ rằng tôi cần cái ghế đó cần hay không không phải là bản thân cô tự biết à nếu như không cần Tại sao cô phải bạt mạng để phấn đấu như thế? Đúng, anh nói đúng. Có điều tôi dù như thế nào, tôi cũng không bao giờ muốn nhờ vả anh. Nên anh không cần mang cái uy của mình ra để mà dọa tôi. Thời gian ấy, anh nên chăm sóc cho nhân tình của mình đi. Cô càng ngày càng cứng đầu. Huy không vui trước thái độ của tôi. Sắc mặt của anh lạnh hẳn đi, khiến cho tôi có một chút e sợ. Tôi lùi về sau mấy bước để kéo dài khoảng cách Mắt rè trường hành động của anh, chỉ sợ một giây sơ ý sẽ rơi vào sự khống chế của người đàn ông này. Cũng may anh không làm gì thêm nữa, và tôi cũng nhanh chóng trước lấy cơ hội và rời đi, chạy về phía khu tổ chức của nhà đài. Bước vào bên trong tôi bị Vân kéo ra một góc, cô ấy nhìn tôi và hỏi. Sao đấy, gặp ma Bộ dạng giống như ma đuổi thế kia. Chồng tớ tệ lắm mà Ừ, rất tệ. Mặt thì trắng bệch, người thì lạnh toát, tóc thì còn dối. Tôi vừa bị tên Thành khiêu khích, ở ngoài hành lang đấy. Còn mẹ nó, cái thằng cặn bã, biết ngay là nó không bao giờ có ý tốt đẹp gì mà. Thế rồi sao? Nó động chạm gì chưa? Động cái gì mà động, thì cậu nghĩ rằng tôi dễ dàng để cho hắn bắt nạt à? Tôi qua cho một trận, tức sôi máu, bỏ đi rồi. Thế tại sao không đạp cho nó vài phát? Cái loại đàn ông não không có nếp nhăn ấy Phải dùng bạo lực nó mới chừa May cho nó là tôi không có ở đấy Cùng với cậu đấy Không ý à, nó chết với tôi Vân rất rất có định kiến Với tên Thành Cô ấy từ bé được học võ Nhìn dáng người tuy nhỏ nhắn Nhưng lại có đai đen karate Nên chẳng ngán thành phần nào cả Ai chạm đến giới hạn của cô ấy Thì xác định phải nằm viện Mất mấy ngày điều trị về xương khớp Tôi nói với Vân Tẻ nhạt thật đấy Còn bao lâu nữa mới xong Sắp rồi Hay là chúng mình chuồn trước đi Tôi biết một quán bà mới mở Đảm bảo xịn sò. Ừ Cũng tìm hiểu về món này Không sợ chàng biết à Sợ cái gì mà sợ Độc thân là để trải nghiệm hết tất cả mọi thứ Lấy chồng rồi có muốn ấy, Cũng chẳng được Mà thôi đi Để tôi ra tôi lấy xe Ok Nói là làm tôi và Vân quyết định về sớm hơn dự định Để làm công việc riêng Thế nhưng đúng lúc này Chú Sơn từ trong đám đông bước ra vào gọi tôi Ngọc ơi ra đây Tôi nhờ một chút Có chuyện gì thế chú Tôi bây giờ phải đi có việc Cô thay tôi đi cùng với tổng giám đốc Ăn bữa cơm với người ta Đi cùng với lãnh đạo khác ừ, Chuyện này Sao tự dưng lại là tôi Thế thư ký của ngài ấy đâu Cơ hội tốt đừng có bỏ lỡ Bảo cô đi thì cô cứ đi Hỏi nhiều có được cái quái gì đâu Đến đấy rồi cô biết Dạ vâng Mà này, nhớ tận dụng mọi kinh nghiệm Cái ghế phó tổng biên ấy, Ở ngay trước mặt Cô đừng có làm tôi thất vọng đấy Chú Sôn vỡ vai tôi rồi rời đi Tôi nhìn sang Vân Cô ấy cũng không có ngăn cản Ngược lại còn ủng hộ tôi Xếp nói đúng rồi đấy Cơ hội ngàn năm có một Cậu phải nắm bắt đấy Đừng có để cho cái con Vi Vi kia vượt mặt cậu Lúc ấy tôi khó chịu. Thế đành hẹn cậu hôm khác nhé. Biết rồi, tôi gọi anh hùng đến đón, không phải lo. Chuyện quan trọng ấy, mình phải ưu tiên trước. Nhớ chưa? Mà này, đi dặm lại lớp phấn trang điểm. Nhìn giống con ma như thế này, khách người ta nhìn thấy họ lại chạy mất dép. Cười nhạo bông hồng, hóa ra toàn lừa người à. Tôi nghe theo lời vân cố gắng chỉn chu mọi thứ cho hoàn hảo. Lúc ấy tôi vốn chỉ suy nghĩ... Có lẽ đó chỉ là một buổi liên hoan bình thường Nhưng mà khoảnh khắc Cô tiếp viên đầy cửa phòng bao Tôi giật mình quay đầu định né tránh Thì từ trong phòng đã vọng ra một thứ âm thanh Khiến cho tôi nghe xong Cảm thấy ong não Chú trường, chú đến muộn quá Tất cả mọi người ở đây Đều chờ chỉ có mỗi mình chú thôi ạ Người trẻ như các cậu bây giờ Cái gì cũng nhanh nhẹn Tôi bây giờ có tuổi rồi Không đuổi kịp được Chú khiêm tốn rồi ạ Người được gọi chính là chú Trường Là tổng giám đốc của chúng tôi Có lẽ giàu tình của ông ấy với Huy khá tốt Nên cuộc trò chuyện của hai người Vô cùng thoải mái Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn Tập 3 của câu chuyện này Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành Cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay Cảm ơn tác giả Lê Tuyết đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức là thú vị và hấp dẫn. Sau khi mà gặp lại chàng trai tên Huy thì cô gái tên Ngọc của chúng ta đã từ bỏ tất cả mọi thứ đối với đàng. Cô cũng cho rằng mình năm nay đã 29 tuổi rồi và cần có một chỗ dựa. Nếu như không phải là Đăng thì chắc chắn là một người đàn ông khác chứ không phải là Huy, người tình đầu tiên trong cuộc đời của cô. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ như thế nào? Tâm An sẽ để dành cho quý vị vào những tình tiết của tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Tâm An xin chào và hẹn gặp lại.